bên trong căn phòng ưu tĩnh la tảnh uyển t h ư ờ một cái váy dài màu rượu đỏ u nhã mà động lòng người da thịt ở sau lưng lộ ra còn chưa cơ kéo khóa lên da thịt mịn màng trắng nõn làm cho người nhìn tim đập thình thịch nam cung tình hiên mở cửa mang theo tiểu ảnh đi vào la tảnh uyển không né tránh thậm chí từ trong ư ơ n g mỉm cười nhìn nam cung kình hiên nhưng khi nhìn thấy bên cạnh anh chính là đứa bé kia đột nhiên đỏ mặt xoay người sang chỗ khác ánh mắt mang theo chút chật vật nhìn bọn họ nam cung kình hiên cũng chú ý tới câu mày bịt mắt tiểu ảnh lạnh giọng nói với cô ta ai cho cô thay quần áo ở trong phòng của tôi cô có bệnh phải không toàn thân của la tình nguyện n ế c nhác thảm hại sắc mặt hơi đỏ hồng gương mặt trang điểm tinh xảo không có ban đứng sự bối hốt hoảng của cô ta Tranh thủ treo khóa, chưa thay khóa cửa. vẫn còn treo ở gần mông lên, nhẹ rộng, nói. Xin lỗi, em vẫn chưa thay xong, quên kéo em mới ở lỗi, bàn ở i nơi vì n y a h không ra, ai cũng nên đi mới dám em đây vào, ở tay h Đây là trên i hiên cái, ể u cung ảnh đúng không? Năm không kính hiên lạnh lùng, nhìn cô ta một cái, khạc cô một ta a hai ra tay chữ, ngoài. r Bàn t mắt tiểu ảnh rời đi đôi mắt to tròn trong t r è o nhìn người phụ nữ xinh đẹp không ăn khói lửa nhân gian đang đứng trước mắt mình ừ cậu bé còn nhớ đây chính là gì bị hôn thê trong truyền thuyết cậu bé càng nhớ rõ hơn ngày đó chính là dì này thân mật cùng chú hư hỏng nên làm cho mẹ cực kỳ tức giận bỗng nhiên điện thoại di động vang lên năm công kỳ hiên mau chóng nhận máy giọng liền trở nên mềm mại c u i người nói ừ hiện giờ con đang ở bên cạnh anh đừng nóng này được không anh ra cửa đón em ngay lập tức tiểu ảnh giật mình một cái nhận lấy điện thoại của năm công kỳ hiên đưa tới mẹ con không sao đứng xa xa tình huyền nhìn c một chằm m đôi cha c o nhà này Bọn ọ rất giống nhau, Từ vật giống nhau m y hay vậy ly tay chuyện cho cũng cao của cung Cẩn Chai chở cửu Lúc cùng của có cười tính khí định nhỏ nhau kình hiên hổm thận thoại thiên Khóe anh thể hiện do trong trong đến động đôi đến đứa điện tuyết giống Bóng dáng lớn nam Ngồi xuống từng từng nói lụng Dạng Một mắt trồm tí t Dù dự là ý môi mới bé sỡ ấm n giật ị hoặc như thế một nhà Một ấm áp như vậy anh cùng cô còn có bảo b ả o của bọn họ một bàn này khiến trái tim của la tỉnh n g uyển tự n h i bị đâm một nhát dao máu tươi chảy d ò n g d ò n g đau đớn tê liệt cuối cùng thì cuộc nói chuyện qua điện thoại cũng xong la tỉnh n g uyển nhẹ nhàng đi qua ngồi sổng người xuống đưa bàn tay trắng mềm ra tiểu ảnh xin chào dì đã sớm nghe nói về cháu nên hôm nay mới gặp mặt có cần gì chính thức giới thiệu một chút không nụ cười của cô ta rất ấm áp mang theo mùi hương hoa hồng thơm tho trong mắt của tiểu ảnh có mấy phần đề phòng thậm chí không để lại dấu vết thoáng cái né vào trong lồng ngực rộng lớn của nam c ô n g kính hiên cháu biết gì gì rất đẹp chú hư hỏng của cháu rất có phúc khí nha có vợ chưa cưới xinh đẹp như gì tiểu ảnh vươn tay ra cầm tay của cô ta không keo kiệt chút nào mà ca ngợi l a tịnh uyển nhàn nhạt, nhạt cười duyên nói tiếp không nên kêu chú hư hỏng nữa chú ấy là ba của cháu về sau chúng ta sẽ sống chung cùng với nhau tiểu ảnh phải thích ứng đó tiểu ảnh nghiêng nghiêng đầu rất là mê hoặc cái gì s ố n cùng nhau g i ọ n ó i lạnh như băng của nam cung tình hiên truyền đến từ phía sau cười lạnh một tiếng trong sinh mệnh của thằng bé có ba mẹ là đủ rồi chẳng lẽ còn cần người khác sắc mặt la tỉnh uyển hơi tái nhợt che giấu sự cả kinh ở trong lòng cô ta nâng đôi mắt xinh đẹp lên do dự nhẹ giọng hỏi em biết anh không tình nguyện nhưng mà bác trai vẫn luôn nói để cho em tiếp nhận tiểu ảnh hiện tại em cũng có thể đón nhận sau khi chúng ta kết hôn em sẽ đối đãi tốt với thằng bé tôi còn nói chúng ta sẽ kết hôn sao ta tỉnh uyển cắn môi nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mắt anh có ý tứ gì ý của tôi hẳn là cô rất rõ ràng n a m cung kình hiên để tay trên bả vai của tiểu ảnh không muốn nói ở trước mặt trẻ con cô dễ dàng quen mất chuyện mình đã làm vậy sao bắt đầu từ lúc đùa bỡn âm mưu với tôi đến đùa bỡn âm mưu với người phụ nữ tôi yêu chẳng qua thủ đoạn của cô cũng chỉ có thế nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn của la tình uyển trở nên trắng bệch anh anh nói cái gì em không hiểu lắm có thể người phục vụ tuyệt diệu kia sẽ rõ ràng hơn với cô thành niên rất dễ bị tiền bạc mê hoặc cô đáp ứng cho cậu ta bao nhiêu t h ủ lao để cậu ta thay cô đi làm cái chuyện họa lưu đó cả người la tình uyển khẽ run lên đứng dậy thụt lùi hai bước ánh mắt c h ấ n kinh nhìn nam cung kình hiên em cô ta không nghĩ tới lại bại lộ nhanh như vậy làm sao anh biết được tôi diễn kịch với cô tới hôm nay là đủ rồi không muốn diễn tiếp nữa thân ảnh cao ngất l ạ n h mẽ của n a m c ô n g kình hiên mang theo sự nghề chuyện hot nhất tại đọc truyện audio c h ấ